Cô dâu Mạo danh tác giả Kinny người đọc Ali chuyện được phát trên thế giới chương 12 đang là mùa nắng nhưng buổi sáng ở Đà Lạt Tết trời vẫn xe xe lạnh tôi lừai dậy kéo mềm quấn quanh ngườiướng thêm một chút nữa mở ngoặc ở đây mình được ngủ riêng một phòng hạnh ho rồi nhé nóng ngoặt Cốc, cốc. Hừ. Kẻ nào giống quý rối giấc ngủ của bộn cô nương này chứ. Cốc, cốc. Tiến gó cửa vẫn vang đều. Đi chỗ khác chơi đi, đừng có phá người ta. Tôi giận dữ, hét cho kẻ đáng ghét nào đó. Rồi tiện thể dùng tay lấy luôn hai cái vẹt mềm, ép kín vào tai ngủ tiếp. Trời ơi! Tôi phép điên lên mắt. Bên ngoài, âm thanh ngày càng dữ dội hơn như muốn phép cửa không bằng. Thật chịu không nổi mà, cuốn ngủ một chút cũng không yên. Tôi quờ luôn mấy cái gối đặt sau gáy, nằm úp mặt xuống nẹp, rồi dùng hai tay, ấn hai bên gối vào tai. Hi, hình như hiệu quả thật. Không nghe thấy gì nữa, tôi an tâm tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng chỉ được một lúc. Rầm rầm. Lần này không chỉ là gõ cửa thông thường, mà chính xác là hắn đang đập cửa phòng tôi, hét vọng vào. Cô cần nướng đến bao giờ vậy hả? Không mau mà dậy đi làm à. Đi làm. Thôi chết. Tôi bật dậy như cái lò xo. Đúng là tôi đã quên khuấy đi mất. Mục đích của mình đến đây là để làm gì? Tôi biết rồi. Trả lời hắn, tôi vội vàng làm thủ tục vệ sinh buổi sáng. Xong. Tôi mở tủ quần áo, chọn cho mình một cái sơ mi màu hồng tay ren, chiếc váy ngắn xếp ly màu trắng sữa, đi thêm đôi giày búp bê cao gót cũng màu hồng nốt. Thả mái tóc bồng bền, xoay người trước gương mấy vòng tôi mới yên tâm bước ra ngoài. Hánh đang đứng đó, bệnh một bộ phết đen, tay đuốt túi quần, tựa hờ lưng, vào chiếc Audi A8, đời mới, đen bóng loáng. chung Hánh bây giờ rất có khí trách, vẫn cái dáng đó lạnh lùng, keo ngạo. Tôi bất giác ngạnh ngơ, nghe nhịp tim mình đập dữ dội. Trước đây, nhịp tim của tôi cũng đã đập nhanh vì Hánh, nhưng hình như bây giờ, nó lại càng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Nhìn đủ chưa hả? Tiếng hắn lạnh lùng làm tôi giật bắn người. Không, không biết tôi đã nhìn hắn bao lâu mà đến nỗi bị hắn phát hiện. Tôi vội vàng chúng chế cảm giác hai tay mình đang nóng bừng. Làm gì có, tôi tôi, tôi đâu có nhìn anh. Nói xong, Tôi vội vàng mở cửa xe, chui vào, trong không đợi hắn bảo. Nhưng... Bạch! Cánh tay tôi bị một lực, kéo từ phía sau dịch ngược lại. Chúi người, một bờ vai rộng. Tôi ngận đầu, bắt gặp bắt gặp tay hắn đang lướt nhẹ trên tóc tôi. Nhịp tim lại tình thật lên hồi, tôi biết mặt mình đang rất đỏ. Nên không dám nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn thích mình rồi sao? Tôi vui quá đi mất. Nhưng với bản tính eo thẹn của con gái, tôi khẽ đẩy nhẹ hắn ra. Mắt vẫn lấy mặt đất làm tâm điểm nhìn, lý nhí. Anh làm gì vậy? Thường thì tôi thấy trong phim những cảnh thế này, nhân vật nam sẽ nói rằng. Hôm nay em đẹp lắm, hay... Trông em thế này hình như anh thích em mất rồi, vân vân. Đại loại là những câu tương tự như vậy. Tôi mơ màng, chờ một câu trả lời ngọt ngào của hắn. Ai ngờ hắn buông một câu lạnh còn hơn lúc đá. Trên tóc cô có dính lá khô, tôi sợ làm bệnh xe. Hít, vậy mà tôi cứ tưởng. Nhưng mà không sao, ít ra hôm nay, hắn cũng không hành hạ tôi. Hắn đánh thức tôi dậy, còn chờ tôi cùng nhau đến công ty nữa. Coi như là hôm nay tiến chuyện tốt. Tôi tụng tiệm cười. Hình như là hắn thấy, nên đang lái xe mà vẫn quay sang nhìn tôi. Cô cười gì vậy hả? Đâu có, à, không có gì hết. Tôi lúng túng. Nhưng cũng may, hắn không quan tâm nữa, lại tiếp tục lái xe. Mọi việc như như thế có lẽ sẽ không sao, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi hắn một câu vô cùng ngớ ngẩn. "Hôm nay anh không ngược đãi tôi nữa à?" Hắn chợt trầm ngâm như nhớ ra gì đó rồi khi Hắn thắng gấp, xuống xe.